Tội thân em như tấm lúa là Yêu người chẳng thương lấy ta Cuộc đời trôi theo tiếng gói mời Nhanh hồng phai người ta bỏ em tôi thân em ngày qua khổ đau Chẳng nói một lời Giờ phận duyên còn chi với nhau Nhìn em giọt nước mắt rơi Tựa chiềm bão em quay về đây Khóc than cho tiếng đoá đầy Cuộc Sưa nay như làn mây lòng anh đâu thì em có hay giờ người ta đã đến với anh những ngày em ở bên người phải làm sao để thôi vẫn vừa phải làm sao người hay nói đi khóc cho người ai khóc cho anh Tiếc sao đời em lắm bui góc xưa giờ đã hóa rêu xanh cuộc tình xưa giờ phai tàn úa Là ai mà ngày xưa ai chia mình hai ngã Cô giận lòng mình rất nhiều lần phải quên Chứ đừng trách ai cả Vì điều đó tốt mà nơi này đâu cho em thương lai Bước hết đi tìm cuộc sống mới em cứ mặc kệ đang thương ai Để rồi ngày mai đó cuộc sống em sang một trang mới Cứ nhận lấy những điều tốt đẹp cùng với bao niềm vui đang tới Quên anh nơi xa xôi Cất bước theo về với người Anh nơi này thả bộ công anh tự như yêu thương về với trời Nhưng đau ngờ thì đau như mơ cô gái ngây thơ Giờ đâu mất bao ngày nơi ấy Bây giờ anh thấy trước mặt là điều anh đau nhất Nơi đó đâu như anh Giống như em từng mơ Ngày em đi thì anh chị nhắc bản thân này đừng nhớ Từ dối lòng là bản thân này giờ anh chẳng còn thương Nhưng chiếc quy đã cả vái áo Thì cả đời này anh vẫn còn vương Và giờ thì mọi thứ đã khác Trái tim đã nát từ ngày em đi Sao không hạnh phúc như lời anh chúc Để bây giờ về đây anh biết làm gì hả Ai mang nhiều thương này Cùng bao ngày đi mất đi Ai mang ký ức này Vui chốn và giọt nước mắt Bao nhiêu là nỗi Em còn lại điều chỉ, điều chỉ Xa hoa đã khiến người Đổi thay giờ có còn gì Cửa chiềm bão em quay về đây Khóc than cho kiếp đoá đầy Cuộc tình xưa nãy như làn mây Lòng anh đau thì em có hay Giờ người ta đã đến với anh Những ngày em ở bên người Phải làm sao em hãy nói đi Tiếc nuối muôn mang khóc cho người ai khóc cho anh tiếc sao đời em lắm bụi mờ góc xưa giờ đã hóa rêu xanh cuộc tình xưa giờ phai tàn cô mong chờ nơi giấc mơ xưa giờ đây đã hết thơ rồi xôn đô thành đã cuốn Cuộc đời đã hết bao nhiêu cũng đã từng trải lúc anh thích vọng người đâu không thấy dấu lòng này anh vẫn chưa quên nhưng giờ bên anh lại là cô ấy trách mình rằng chẳng tại cùng em lên mối tình đầu anh tiếc người ơi thấu cảm giác như mình mắc hết bao lệ chu trách nước mắt người rơi không làm gì chẳng giúp được chi cứ bước và đi như cách đã từng quên nơi đây này từng có vòng tay hay bỏ lại đây yêu thương đã dừng em từng là cô gái anh yêu anh mắt còn vương vết thương đã lành tiếc đời em có nhiều chu trách nhưng mà khóc cho người anh khóc cho anh. không cho người ai khóc cho anh sao đời em làm buồn. Giờ đã hóa xeo xanh Thời gian qua giờ còn chi nữa Cơ sao tình ta lắm trong gai Này qua xưa giờ ai đã thay lòng Thế thôi giờ em cứ đi đi Tiếc cũng được gì